Chương 1622, câu chuyện của cửu vĩ, 2, sao vậy? Cửu vĩ yêu hồ lập tức cảnh giác. Không dùng được. Tiêu trần tháo hồ lô ra, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng xác định không lấy đồ bên trong ra được. Lúc này sắc mặt cửu vĩ yêu hồ cũng rất khó coi, tôi cũng không thể lấy đồ ở tu di giới tử ra. Pháp khí cũng không thể sử dụng à. Tiêu trần cất hồ lô đi, trong lòng có một tia nông nóng. Bé ngoan. Không có gì ăn cả, em đi ngủ đi, khi nào tỉnh lại sẽ có món ngon. Tiêu Trần bắt Lưu Tô Minh Nguyệt trên đầu xuống, để vào lòng bàn tay. Lưu Tô Minh Nguyệt nghe không có gì ăn, hai mắt trưng trưng. Nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng hiểu chuyện hơn, không hề khóc lóc hay náo loạn mà chui trở lại ngực Tiêu Trần. Nhìn ánh mắt dịu dàng của Tiêu Trần, cửu vĩ yêu hồ có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Tiêu Trần như vậy nhìn thấy cửu vĩ yêu hồ đang nhìn mình tiêu trần trêu ghẹo thế nào có phải cảm thấy tiểu gia rất đẹp trai muốn lấy thân báo đáp không cửu vĩ yêu hồ đầu đầy hắc tuyến nếu tên này bị câm thì hay quá đúng rồi tại sao cô phải vào cái chỗ quỷ quái này thế rảnh hán không có việc gì tiêu trần bắt đầu nhiều chuyện đương nhiên tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi nói hay không là quyền tự do của cô cửu vĩ yêu hồ nhìn hoả hồ khẽ thở dài Cũng không có chuyện gì không nói được. Tiêu Trần không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe. Em trai của tôi, người thân duy nhất, đã tiến vào vận mệnh thiên quốc trong tai nạn đó. Cửu vĩ yêu hồ nhìn lên bầu trời đen kịt dường như đang lâm vào ký ức lâu dài. Tôi không có trí nhớ về cha mẹ mình. Khi tôi có thể nhớ, tôi và em trai sống nương tựa lẫn nhau. Mặc dù tôi là chị gái, nhưng em trai tôi luôn bảo vệ tôi. Hồ tộc trời sinh tuấn Mỹ. Khi đó, rất nhiều tu sĩ nuôi dưỡng hồ tộc để chơi đùa. Để không bị bắt. Em trai đã đưa tôi trốn đông trốn tay. Cứ thế trong một thời gian dài. Sau này tôi gặp một người, một vị đế vương Phạm Trần. Tôi nhớ, ánh mắt hắn ta nhìn tôi rất sáng, không có dục vọng. Hắn ta giấu tôi và em trai trong chính cung điện của hắn ta. Không ai có thể nghĩ tới có người Phạm Trần lại dám chứa chấp hai hồ yêu. Tôi và em trai đã trải qua những năm tháng an toàn nhất trong cung điện, sau đó đất nước của hắn ta hỗn loạn, con dân của hắn ta bắt đầu nói tôi đã mê hoặc thánh thượng, nói tôi làm loạn thiên hạ, tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu tôi. Cửu vĩ yêu hồ nở nụ cười, cậu biết không? Hắn ta rất tôn trọng tôi, thậm chí còn chưa bao giờ nắm tay tôi, chỉ vì tướng mạo của tôi mà tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu tôi. Bọn hắn muốn đốt chết tôi, tôi không muốn phản kháng. Có lẽ lúc đó chết đi sẽ được giải thoát. Nhưng em trai tôi đã đem tôi xông ra ngoài, khi tôi quay đầu nhìn lại, trông thấy phản quân xông vào cung điện, hắn ta đứng ở đó, vẫy tay tự biệt tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn ta. Tôi muốn quay lại xem nhưng không được. Về sau, đệ đệ dẫn tôi phiêu bạc rất lâu, rất rất lâu. Rốt cuộc có một ngày vẫn bị những tu biet toi toi khong biet chuyen gi đa xay ra voi han ta toi muon quay lai xem nhung khong đuoc ve sau đe đe dan toi phieu bat rat lau rat rat lau rot cuoc co mot ngay van bi nhung tu si kia bắt được. Tôi biết kết cục nếu bị bắt là gì. Tôi muốn tự sát nhưng không đủ can đảm. Tôi muốn sống, tôi muốn một ngày nào đó nhìn thấy em trai mình không phải vất vả chăm sóc người chị gái vô dụng này. Tôi muốn giết tất cả những người này, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ mà thôi. Rồi đột nhiên trời tối sầm lại, tôi nhìn thấy một con mắt, một con mắt lớn, siêu lớn. Tôi không biết tại sao con mắt đó lại chú ý đến tôi, có lẽ đã đến lúc vận chuyển. Cửu vĩ yêu hồ tự dẻo nói. Tôi đi theo con mắt đó vì nó nói với tôi nó có thể giúp tôi sống sót. Sau đó chủ thượng nói với tôi em trai tôi bị lạc đường trong tai nạn đó, đã đến một nơi gọi là vận mệnh thiên quốc. Cửu vĩ yêu hồ nhìn Tiêu Trần hỏi, có phải là một câu chuyện vừa tầm thường vừa củ kỹ không? Tiêu Trần cũng cười gật đầu, cũng khá cũ đó. Cửu vĩ yêu hồ ngẩn người, sau đó che miệng cười duyên, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ nói tôi vì mạng sống không từ thủ đoạn đó. Tiêu Trần lắc đầu, cô chưa từng được thế giới đối xử nhẹ nhàng, vậy ai có tư cách chất vấn cô không từ thủ đoạn chứ? Cửu vĩ yêu hồ hơi giật mình nhìn Tiêu Trần, giờ phút này những tuổi thân sắp quên, cũng như những năm tháng bị tra tấn ấy lần lượt hiện lên trong đầu. Cửu vĩ yêu hồ xoa xoa mắt, cảm ơn. Tiêu Trần nhìn cửu vĩ yêu hồ khẽ thở dài, trên thế gian này chuyện không may nhiều không kể xiết, Còn cậu thì sao? Sau khi cửu vĩ yêu hồ bình tĩnh lại, Nhìn tiêu trần hỏi. Tôi. Tiêu trần sửng sốt một chút. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, thôn thiên đại đế vô tiền khoáng hậu chắc phải có chuyện cũ rung động tâm can nhỉ. Chương 1623, vào đêm tiêu trần cười lắc đầu, dễu cợt nói, làm gì có nhiều cố sự, chuyện cũ, như vậy, nhiều sự cố thì có. Đương nhiên cửu vĩ yêu hồ không tin, con đường tu hành khó khăn thế nào, đặc biệt là người như Tiêu Trần đã đạt tới đỉnh phong, làm sao có thể không có chuyện cũ. Tiêu Trần nhìn về phía xa, nói khẽ, có rất nhiều ký ức đã bị hắn phong ấn, những gì hắn để lại cho ba chúng ta đều là sự tốt đẹp của thế giới này. Hắn ấy à, là người dịu dàng nhất. Lúc này sắc mặt cửu vĩ yêu hồ đột nhiên biến đổi, công ngón tay búng ra. Một vài hỏa hồ bay về phía xung quanh ngọn lửa xanh lam chiếu sáng xung quanh lần lượt những khuôn mặt vô cùng quỷ dị lập lòe trong ánh sáng của hỏa hồ mấy cái mặt này như thế nào giống người nhưng lại không giống người bởi vì trên mặt người không thể chỉ có một làn da già nua khô quắt giống quỷ nhưng cũng không giống quỷ bởi vì từ những khuôn mặt này có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của sinh mệnh những thứ này đi bằng bốn chân giống như những con chó hung ác chúng lẳng lặng nằm rạp trên mặt đất treo trên cây bám vào vách núi, vô thành vô thức, như thể hoàn toàn hòa thành một thể với đêm tối. Cửu Vĩ yêu hồ vung tay lên. Một vòng lửa lớn xanh lam bao quanh hai người, đây là thứ gì? Còn sống, không phải người cũng không phải thú. Tiêu Trần lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Vút. Một tiếng xé gió kịch liệt đột nhiên vang lên, rốt cuộc một bóng đen không kìm nén được lao về phía hai người bọn họ. Bóng đen hung hăng đập vào vòng lửa xanh lam gây ra một trận mưa lửa đầy trời ngọn lửa xanh lam khủng bố như thể có sự sống chặt chẽ bám vào trên người bóng đen bốc cháy điên cuồng tiếng kêu trên thảm thiết của bóng đen vang vọng khắp sơn cốc tiếng kêu trên này dường như kích thích những bóng đen kia tất cả các bóng đen đều gào thét điên cuồng lao về phía vòng lửa như điên dại một con hai con ba con nhiều không đếm xuể số lượng những bóng đen này quá lớn Giống như thủy triều vô cùng vô tận đang ập tới. Sắc mặt cửu vĩ yêu hồ trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì sức mạnh của những thứ này hoàn toàn không tương xứng với hình thể của chúng. Sức mạnh của bóng đen có thể hình dung như là một cổ uy áp phá núi, mặc dù không có thần thông gì nhưng với sức mạnh đáng sợ này, vòng lửa bị đụng biến hình. Cửu vĩ yêu hồ biết chỉ có thể tóc chiến tóc thắng, nếu cứ kéo dài sẽ rất bất lợi cho chính mình. Cửu vĩ yêu hồ quyết định chắc chắn khí cơ toàn thân phóng ra ngoài sau đó sau lưng xuất hiện chín cái đuôi màu trắng cuối chín cái đuôi đều xuất hiện một quả cầu nhỏ xanh lam quả cầu từ từ xoay tròn tỏa ra một luồng khí tức hủy diệt khủng bố tiêu trần ở bên cạnh cẩn thận quan sát những bóng đen này dần dần cau mày như phát hiện ra điều gì đó không thích hợp đúng lúc này cửu vĩ yêu hồ kéo tiêu trần qua ông chặt tiêu trần vào ngực cùng lúc đó chín cái đuôi phía sau cửu vĩ yêu hồ đột nhiên khép lại với nhau, bao chặt lấy cửu vĩ yêu hồ. chín quả cầu nhỏ đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó là một luồng năng lượng hủy diệt trời đất nổ tung. từ xa nhìn lại, lấy cửu vĩ yêu hồ là trung tâm, một quả cầu ánh sáng xanh lam căng phồng lên với tốc độ của một vụ nổ. chỉ trong nháy mắt, hàng ngàn dặm xung quanh lập tức bị xé nát. những tiếng rú thảm thiết của bóng đen vang vọng giữa trời đất, hoa cỏ cây cối. Núi non sông ngòi, không một thứ gì may mắn thoát khỏi. Khi mọi thứ yên ổn lại, chính cái đuôi chậm chậm xuề ra, cửu vĩ yêu hồ hơi xấu hổ buông Tiêu Trần ra, dù sao việc một hoàng hoa khuê nữ ông một đại nam nhân cũng có chút kỳ quái. Tiêu Trần lần này cũng không có tâm tình trêu chọc, dùng sức dưới chân rơi thẳng xuống bên cạnh một thi thể của bóng đen. Tiêu Trần nắm cổ thi thể, kéo nó như kéo một con chó chết. Tiêu Trần nói, chạy thôi. Những thứ này đang phục hồi như cũ. Cửu vĩ yêu hồ nhìn xung quanh, đồng tử xanh lam mảnh liệt co rút lại. Hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi bị chính mình tàn phá vừa rồi đang dần dần khôi phục lại. Và những thi thể trên khắp mặt đất lúc này đều vạn vẹo, tưởng chừng như sẽ sống lại bất cứ lúc nào. Cửu vĩ yêu hồ không dám dừng lại, đuổi theo bóng dáng của tiêu trần. Tiêu trần kéo thi thể chạy như điên dọc theo con đường nhỏ, không dám dừng lại. Rào. Đột nhiên, thi thể trong tay tiêu trần gầm lên một tiếng. Tứ chi đen ngầm như thay khô điên cùng vung loạn. Róng mụ nội mây ấy. Bạn tay đang bóp cổ bóng đen của tiêu trần đột nhiên ấn xuống, đập thẳng xuống đất. Uinh. Lấy bóng đen là trung tâm, mặt đất nhanh chóng lan ra rạng nứt. Răng rắc. Răng rắc. Cổ của bóng đen lập tức bị đập nát bấy, vừa mới sống lại đã trở thành một thi thể. Chương 1624, vào đêm, hai, chạy, chạy mãi, tiêu trần bỗng phanh gấp, dừng lại. Cửu vĩ yêu hồ theo sau suýt chút nữa đã đâm sầm vào. Cửu vĩ yêu hồ nhìn về phía trước, bóng đen rậm rạp chằng chịt đã chặn con đường phía trước. Bây giờ cửu vĩ yêu hồ không quan tâm đến tiêu hao nữa, ông lấy tiêu trần, phóng thẳng lên trời. Nhìn thấy hai người tiêu trần bay lên trời, bóng đen phía dưới điên cuồng gạo thét. Oanh! Oanh! Quành. Cơ thể những cái bóng này phát ra những tiếng trầm đục, sau đó những đôi cánh đen chui ra từ sau lưng chúng. Những bóng đen vỗ cánh đem theo dòng chảy hỗn loạn dữ dội, dẫm lên dòng chảy hỗn loạn. Những bóng đen này bay lên trời cao, tốc độ nhanh khủng khiếp. Những thứ này không chỉ có lực lượng cực lớn, mà còn không thể đánh chết, cực kỳ khó đối phó. Tốc độ của cửu vĩ yêu hộ không chậm, nhưng không cách nào thoát khỏi những thứ này. Chúng luôn có thể tìm ra phương hướng của cửu vị yêu hồ một cách chính xác. Hơn nửa điều khiến cửu vị yêu hồ kinh hải là với tốc độ của mình, dù các ngôi sao có lớn đến đâu, cũng đã lao ra từ lâu rồi. Thế nhưng ở chỗ này vẫn không thấy điểm cuối, cứ như thế là một thế giới vô biên. Nhìn đêm tối vô tận, tiêu trận nói, kéo dài đi, cố gắng kéo dài đến trạng sáng. Kéo dài đến rạng sáng nói thì dễ nhưng làm thì khó, bởi vì trời tối chưa bao lâu. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác Cửu vĩ yêu hồ chỉ có thể không ngừng thuấn di trong không trung Cố gắng không đối đầu với những bóng đen đó Di chuyển tốc độ cao như vậy tiêu hao rất nhiều sức lực của bản thân Sau một canh giờ Cửu vĩ yêu hồ cắn răng Dứt khoát không làm Đã làm thì làm cho xong Dừng động tác Cửu vĩ yêu hồ nhìn tiêu trần Nhẹ giọng hỏi Nếu sức lực của tôi tiêu hao hết Cậu có bỏ lại một mình tôi rời đi không Tuy tình huống nha Chuyện này không ai có thể nói chính xác được. Tiêu trần nhún vai. Cửu vĩ yêu hồ mỉm cười, cảm thấy câu hỏi của mình có chút ngớ ngẩn. Là người tu hành vậy mà lại nói ra những lời này. Thật là ngây thơ. Không phải người tu hành đều sống chết tự chịu sao? Cửu vĩ yêu hồ nhìn theo những bóng đen ùng ùng kéo đến, khẽ thở dài. Sau đó, cửu vĩ yêu hồ bùng phát khí cơ toàn thân, ngọn lửa xanh làm ngay lập tức theo nhung bong đen un un keo đen khe cháy bầu trời cả bầu trời lúc này nhuồm một màu xanh lam đẹp mắt xinh đẹp như mơ những tiếng rú thảm thiết của bóng đen vang vọng khắp thế giới vô số bóng đen rơi xuống nhưng ngay sau đó càng có nhiều bóng đen vọt lên rơi xuống rồi lại bay lên bóng đen đang ở trong vòng tuần hoàng này điên cuồng tiêu hao sức mạnh của cửu vĩ yêu hồ thời gian từng phút từng giây trôi qua trên trán cửu vĩ yêu hồ lấm tấm mồ hôi khí tức cũng bắt đầu trở nên rối loạn Cửu vĩ yêu hồ nhìn tiêu trần trong lòng đầy thất vọng. Bởi vì tiêu trần ngay từ đầu vẫn nghiên cứu thi thể bóng đen kia, chẳng thèm liếc nhìn chính mình, huống chi là an ủi một câu. Lúc này, tiêu trần dùng tay xé rách lòng ngực và bụng của thi thể bóng đen. Bóng đen nhìn bề ngoài có vẻ đã chết, nhưng lúc này tất cả các cơ quan trong cơ thể nó vẫn đang nhúc nhích kịch liệt, đặc biệt là trái tim đang đập rất mạnh. Tiêu trần cúi đầu lấy tất cả nội tạng của bóng đen ra. Có phát hiện gì không? Cửu vĩ yêu hồ nhìn không được hỏi. Nhưng tiêu trần không trả lời. Cửu vĩ yêu hồ có chút tức giận, như nổi cơn tam bành, thắp sáng hồ hỏa trên bầu trời thêm một ít. Thân thể cửu vĩ yêu hồ trao đảo, tiếng thở dốc càng trở nên nặng nề hơn. Nhưng tiêu trần vẫn không ngẩng đầu lên, thậm chí còn lấy ra phi kiếm ba tấc lúc trước các mở đầu của bóng đen. hay? Cửu vĩ yêu hồ khẽ thở dài, có lẽ là do chính mình tự đa tình thôi. Đều là tu sĩ cảnh giới này, sao có thể có ý nghĩ ngây thơ như vậy chứ? Chẳng bao lâu. Cửu vĩ yêu hồ phát hiện ra một số cá thể xuất hiện trong những bóng đen này, cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh và tốc độ của chúng gấp vài lần những bóng đen còn lại, hoặc thậm chí hơn thế nữa. Những bóng đen mạnh mẽ này điên cuồng tấn công vào ngọn lửa khiến gánh nặng kịch liệt của cửu vĩ yêu hồ càng nặng thêm. Không biết còn bao lâu mới đến trạng sáng, Cửu vĩ yêu hồ có chút tuyệt vọng. Sức mạnh do bản thân phóng ra đủ để phá hủy rất nhiều ngôi sao rồi, nhưng trong thế giới quỷ dị này lại rất khó để đạt được hiệu quả sát thương. Cửu vĩ yêu hồ càng lúc càng cố hết sức, thậm chí trước mắt còn xuất hiện một ít ảo giác. Có khoảnh khắc cô ta muốn bỏ cuộc. Nhưng khi nghĩ đến em trai mình vẫn còn trên thế giới này, cửu vĩ yêu hồ cố gắng chống đỡ thân thể, tự nhủ rằng mình không thể tự bỏ. Nhưng một số việc ý chí không thể thực hiện được, bởi vì sức lực bị tiêu hào không thể bù đắp bằng ý chí. Chương 1625, Đại Đào Vong bắt đầu, cậu mau đi đi, tôi không thể chống đỡ nổi nữa rồi, nếu có thể giúp tôi tìm em trai, trên mặt nó có vết bớt hình hồ điệp. Cửu vĩ yêu hồ nói xong, đặt tay lên vai tiêu trần, muốn dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy tiêu trần ra xa. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn cửu vĩ yêu hồ suy yếu, cất phi kiếm đi. Tiêu Trần đã bay thi thể bị chính mình mổ xẻ, đó là em trai của cô, muốn tìm thì cô tự đi mà tìm. Bàn tay của cửu vĩ yêu hồ ngay lập tức cứng đờ, nhất thời có chút tức giận, cũng có chút không biết làm sao. Tiêu Trần nhìn những bóng đen rậm rạp chằng chịt đang tấn công vào ngọn lửa. Cảm thán nói, đại đào vong bắt đầu. Nói xong, Tiêu Trần kéo tay cửu vĩ yêu hồ. Sau đó cổng cửu vĩ yêu hồ trên lưng. Cậu! Cửu vĩ yêu hồ lắp bắp, không nói nên lời. Nếu cô tin lời tôi, cô có thể cố gắng ngủ một giấc. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói. Cái gì? Cửu vĩ yêu hồ nhất thời không kịp phản ứng. Tiêu Trần không đợi cửu vĩ yêu hồ tiếp tục hỏi, thân thể rơi xuống như một ngôi sao băng. Quỳnh! Xung kích cực lớn lập tức lật tung một nửa sơn cốc. Tiêu Trần nhìn bầu trời tối đen tỉnh mich tính toán phương hướng rồi chạy như điên. Những bóng đen trên bầu trời giống như châu chấu gào thét. Chặt chẽ theo sát Tiêu Trần. Huynh. Chạy trốn chưa được bao lâu, Tiêu Trần đang chạy như điên thì đột nhiên bị hất tung lên không trung, cả người như diệu đứt dây, đập vào ngọn núi bên cạnh. Huynh. Sức mạnh khủng bố khiến Tiêu Trần không có thời gian trống để giảm sóc, cả người hung hăng đập vào trong núi lớn. Một cái hố cực lớn xuất hiện ở trong lòng núi. Những bóng đen rậm rạp chằng chịt gạo thét lao về phía cái hố mà tiêu trần vừa va chạm. Rao. Một tiếng gầm cùng bão vang lên, một bóng đen với thân hình to hơn hai vòng lao thẳng tới, đánh bay tất cả những bóng đen bên cạnh nó. Những bóng đen còn lại tự giác mở ra một con đường để đại lão đi đầu. Đại lão bổ nhào vào bên cạnh cái hố, vừa chúi đầu vào bỗng một bàn tay vương ra bàn tay không có vẻ gì là cường tráng tóm lấy cổ đại lão với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay. đôi cánh phía sau đại lão điên cuồng vùng vẫy lực lượng khổng lồ gây ra những dòng chảy hỗn loạn thổi những bóng đen xung quanh ngã trái ngã phải nhưng bàn tay này giống như một cái kìm nhổ đinh dù nó có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi được một giây tiếp theo bàn tay này đột nhiên dùng sức nửa cổ của đại lão lập tức bị nó xé ra đại lão lảo đảo gục xuống như thể say rượu Oanh! Sau đó có một tiếng không khí nổ tung vang lên khi những bóng đen đang kinh ngạc tiêu trần đã cổng cửu vĩ yêu hồ lao ra khỏi cái hố. Sau một khoảng thời gian kinh ngạc ngắn ngủi những bóng đen rậm rạp chằng chịt lại đuổi theo tiêu trần. Cửu vĩ yêu hồ được tiêu trần cổng trên lưng cảm nhận được một sự ấm áp xen lẫn mùi tanh, là máu. Trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cửu vĩ yêu hồ bỗng bốc lên một tầng sương mù. Lúc nãy khi đâm vào lòng núi Vì không để cô ta làm đệm lưng, Tiêu Trần đã dùng đầu của mình đập vào núi lớn. Cậu, cậu không cần phải làm vậy. Cửu vĩ yêu hồ thì thạo bên tai Tiêu Trần, trong giọng nói mang theo một chút nức nở. Bởi vì Tiêu Trần hoàn toàn có thể vứt bỏ cô ta lại, thu hút sự chú ý của những bóng đen kia để giành lấy cơ hội sống sót. Tiêu Trần không đáp lời, tinh thần tập trung cao độ, chú ý đến xung quanh, sợ rằng cảnh tượng bị tập kích đột ngột vừa rồi sẽ lại xảy ra. Cảm ơn. Cửu vĩ yêu hồ khẽ nói, nhẹ nhàng dán mặt lên bờ vai Tiêu Trần. Tiêu Trần đang chạy trốn nhìn về phía xa, mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi siêu cấp lớn trong bóng tối. Trong lòng Tiêu Trần khẽ động, bật hết tốc lực như một con chó điên lao thẳng về phía ngọn núi cực lớn trong bóng tối. Mặc dù tốc độ chạy của Tiêu Trần nhanh khủng khiếp, nhưng vẫn không thể bay được. Tiêu Trần chẳng mấy chóc đã bị những bóng đen đuổi theo, nhìn thấy bóng dáng Tiêu Trần. Những bóng đen như được tiêm máu gà. Chấn thiên thức. Cơ bắp toàn thân tiêu trần lúc này đột nhiên phồng lên, trông giống như những tảng đá, cứng rắn mà có lực. Tần suất bước chân chạy của tiêu trần bắt đầu giảm xuống, nhưng tốc độ bước chân lại trở nên rất lớn. Một bước trước đây chỉ khoảng 10 trượng, nhưng bây giờ đã tăng vọt lên 30 trượng. Rầm. Sau khi tiêu trần thay đổi tốc độ bước chân. Bước đầu tiên đột ngột đạp xuống. Lấy chân Tiêu Trần là trung tâm, lực lượng bàn bạc lật tung đại địa trong bán kính hơn 10 dặm, bầu trời rung chuyển một lúc, cùng phong gào thét. Tiêu Trần tiếp tục bước đi, từng bước từng bước điên cùng bước ra. Bất cứ nơi nào hắn đi qua, mọi thứ đều bị lật tung, tất cả đều bị một lực lượng khổng lồ chấn động lên trời. Chương 1626 Chạy trốn thôi 2. đọa thiên thức cơ bắp trên người tiêu trần lại bành trướng máu tươi điên cuồng chảy xuôi trong mạch máu trái tim cũng đập rất nhanh nhiệt độ cơ thể tiêu trần lập tức tăng vọt lên đến mức kinh khủng nhiệt độ cơ thể va chạm với màn đêm lạnh lẽo khiến toàn thân tiêu trần bốc lên một làn sương mù xung quanh cơ thể tiêu trần nổi lên một luồng loạn lưu cùng bạo huynh tiêu trần lại bước ra lực lượng khủng bố kéo luồng không khí xung quanh đi xuống Những tảng đá và bóng đen bị chấn thiên thức chấn lên tận trời, nặng nề đập vào đại điện nghiền nát dưới sức kéo của luồng không khí đó. Những bóng đen trong bán kính hơn 10 dặm lập tức bị quét sạch. Nhưng điều này không thể giải quyết được vấn đề, bởi vì những thứ này không phải bị tổn thương trí mạng, tối đa cũng chỉ là xương cốt vỡ vụn hoặc mấy thứ tương tự. Tốc độ hồi phục của chúng bây giờ chắc chắn còn nhanh hơn tốc độ hồi phục khi bị cửu vĩ yêu hồ giết chết. Tiêu Trần không dám dừng lại một giây phút nào. Thừa dịp cơ hội hiếm có này lại lao thẳng về phía ngọn núi cực lớn kia. Khủ khủ. Vừa chạy trốn tiêu trần vừa liên tục ho khan. Cửu vĩ yêu hồ lo lắng sờ lên mặt tiêu trần, vừa mới chạm vào. Bàn tay đã đầy hơi ấm. Tiêu trần đang ho ra máu. Cậu ho ra máu rồi. Cậu làm sao thế? Cậu đừng làm tôi sợ. Cửu vĩ yêu hồ nức nở hô lên. Tiêu trần không dám nói chuyện. Võ Phu rất chú ý tới một hơi này, hơi thở này làm cho Tiêu Trần hiện tại đang ở trạng thái đỉnh phong. Nếu bây giờ nói chuyện để thở, chỉ sợ sẽ không thể trở lại trạng thái này nữa. Hừ. Hai bóng đen lớn hơn những cái bóng khác một vòng đã chặn đường Tiêu Trần. Tiêu Trần không dừng lại chút nào, cả người giống như tê giác tức giận camera lao về phía hai bóng đen. Hai bóng đen kia cũng không chịu thua kém, lao về phía Tiêu Trần như thể muốn quyết định xem đầu ai cứng hơn. Tiêu trần hung hăng va chạm với chúng, lực lượng cuồng bão xoáy lên cuồng phong, hình thành một luồng khí cầu cực lớn. Luồng khí hình cầu ngay lập tức mở rộng, cắn nuốt sạch sẽ hàng trăm dặm núi sông xung quanh. Win Cơ thể tiêu trần và bóng đen bay ngược ra khỏi cuồng phong, rơi trên mặt đất, mỗi bên đều tạo ra một cái khe cực lớn trên mặt đất, trượt ra gần mét rồi mới khó khăn dừng lại. Khủ khủ khủ Tiêu trần bò dậy trong bùi mù, không ngừng ho ra máu. Cửu vĩ yêu hồ sờ quần áo đắm máu trước ngực tiêu trần, rốt cuộc khóc lên, cậu đừng lo cho tôi nữa, cậu mang theo tôi không thể chạy xa được đâu. Cậu thả tôi xuống đi. Khủ khủ. Không sao. Khủ khủ. Quen rồi. Tiêu trần lại che miệng, sau đó mở lòng bàn tay ra, trên tay dính đầy máu. Bây giờ không dùng được truyền thừa tiên huyết, chảy nhiều máu như vậy đáng tiếc quá trời. Sao có thể quen loại chuyện này được? Cậu có nghe tôi nói không? Cậu thả tôi xuống đi. Cửu vĩ yêu hồ nhẹ nhàng vỗ lưng tiêu trần. Căm miệng, khủ khủ. Tiêu trần không kiên nhẫn rống lên, kết quả là lại bắt đầu ho ra máu. Tiêu trần cảm nhận sơ qua tình trạng cơ thể của mình, xương sườn bị gãy mấy cái, nội tạng có lẽ cũng bị ảnh hưởng. Tiêu trần không chắc liệu mấy cái xương gãy có đâm vào nội tạng không. Nhưng bây giờ không thể dừng lại được. Vù. Tiêu trần hít một hơi thật sâu, luồn không khí xung quanh xông vào mũi tiêu trần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Win, win. Cơ bắp tiêu trần lại phồng lên, trên mặt nổi gân xanh, trái tim đã bình tĩnh giờ lại đập loạn xạ như mô tơ. Tiêu trần lại bước ra, bắt đầu chạy trốn. Oanh. Oanh. Hai chân giảm xuống, hai bóng đen va chạm với tiêu trần vừa rồi, trong quá trình khôi phục, đã bị tiêu trần giảm thành thịt nát. Chẳng mấy chốc. Tiêu Trần lại bị bóng đen phía sau đuổi theo, chính là cái tên bị chấn thiên thức và đọa thiên thức đánh vào đại địa khi nảy. Tiêu Trần không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phải dùng hai chiêu thức này một lần nữa để mở ra một con đường. Điều khiến người ta tuyệt vọng là mấy bóng đen to lớn đó sau đó lại chặn đường Tiêu Trần. Tiêu Trần chỉ có thể cứng đối cứng, đánh ngã những kẻ ngán đường này. Cứ ngươi tới ta đi tuyệt vọng tuần hoàng. Dặn coi như thế năm lần tiêu trần mới chạy đến chân của ngọn núi khổng lồ kia. Khủ khủ. Tiêu trần đứng dưới chân núi, điên cuồng ho khan. lúc này tiêu trần chỉ có thể ho ra một ít bọt máu. Tiêu trần chỉ cảm thấy lòng ngực của mình đau như bị lửa đốt, tim đập chậm hơn bình thường rất nhiều. Tiêu trần biết thân thể của mình đã đến cực hạn, thậm chí hầu hết xương cốt trên người đều có vết nứt. Lên đỉnh núi. Tiêu trần buông tay, dựa vào trên vách núi. Đột nhiên thả lỏng, Tiêu Trần không đứng dậy được nữa. Cửu vĩ yêu hồ lau nước mắt, ông lấy Tiêu Trần, ngẩng đầu nhìn, ngọn núi rất cao, nhưng cô muốn đưa Tiêu Trần leo lên. Chương 1627, chạy trốn thôi, hai, Tiêu Trần dùng hết khí lực lôi lưu tô minh nguyệt ra khỏi ngực. Dưới sự bảo vệ hết sức của Tiêu Trần, cô không hề bị thương một chút nào. Được Tiêu Trần nâng trong lòng bàn tay, cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay, Lưu Tô Minh Nguyệt nhẹ nhàng trở mình, ông chặt lấy ngón tay cái của Tiêu Trần. Nhìn Tiêu Trần vẽ mặt vui mừng, cửu vĩ yêu hồ cảm thấy có lẽ người này là người dịu dàng nhất trên đời. Cửu vĩ yêu hồ hít sâu một hơi, đi về phía đỉnh núi. Tuy sức lực đã cạn kiệt, nhưng cường độ thân thể tích lũy vô số năm vẫn có thể giúp cô ta thoải mái tiến lên loại núi này. Nhanh lên! Tiêu Trần bị ông thoải mái cọ cọ trong ngực cửu vĩ yêu hồ, không quên thúc dục. Lần này, cửu vĩ yêu hồ không hề tức giận mà còn vui vẻ gật đầu. Nhanh lên nữa. Giọng nói yếu ớt của Tiêu Trần khiến cửu vĩ yêu hồ tâm thần có chút không tập trung, một bước dẫm lên không trung, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Không kịp nữa rồi, nhanh hơn nữa đi. Sau khi bị đuổi theo chạy lâu như thế, Tiêu Trần Đại Khải có thể ước lượng được thời gian để những bóng đen đó khôi phục lại như cũ. Theo tốc độ của cửu vĩ yêu hồ, cô ta tối đa chỉ chạy được hai phần ba đoạn đường lên núi là sẽ bị đuổi kịp. Có cảm thấy trúng độc không? Tiêu Trần ra sức ngẩng đầu, nhìn cửu vĩ yêu hồ hỏi. Cửu vĩ yêu hồ nhẹ nhàng lắc đầu. Quả nhiên. Khủ khủ. Tiêu Trần trước đó đã nhỏ một ít máu lên nội tạng của bóng đen, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Có vẻ như nơi này, ngoài trừ lực lượng của bản thân. Tất cả những thứ còn lại đều bị vô hiệu hóa. Không chỉ không có chất độc trong máu, mà ngay cả quần áo do đại ma đầu chế tạo trên người cũng không có sức phòng ngự, nếu không hắn không thể nào bị thương đến mức này. Đừng nói nữa. Nhìn bộ dạng tiêu trần hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Nước mắt cử vĩ yêu hồ không ngừng rơi. Đôi mắt tiêu trần đột nhiên trận tròn, quát, con bà nó mau ma ngay ca quan ao do đai ma đau che tao tren nguoi cung khong co suc phong ngu neu khong han khong the nao bi thuong đen muc nay đung noi nua nhin bo dang tieu tran hit vao thi it tho ra thi nhieu nuoc mat cuu vi yeu ho khong ngung roi đoi mat tieu tran đot nhien tron tron quat con ba no mau chay đi, định ở lại chỗ này chờ ăn sáng hả? Khù khù. Cửu vĩ yêu hồ sợ tới mức toàn thân trùng mình, không dám lề mê nữa, sợ tiêu trần tiếp tục nói sẽ làm thương tích càng thêm trầm trọng. Ngẩng đầu nhìn lên, mặc dù không hiểu tại sao tiêu trần nhất định phải đi lên đỉnh núi, nhưng cửu vĩ yêu hồ cũng không hỏi nhiều. Cửu vĩ yêu hồ dùng hết lực lượng toàn thân, giống như nổi điên nhảy lên vách núi đá. Nhưng cửu vĩ yêu hồ chưa trải qua quá trình cường hóa thân thể một cách có hệ thống. Dần dần, cô ta cảm thấy hai mắt mờ đi cơn đau dữ dội trong lòng ngực khiến toàn thân cô ta run rảy. Cuối cùng, đôi chân cũng không phải là của mình nữa, hoàn toàn không nghe sai khiến. Cửu vĩ yêu hồ biết mình không thể dừng lại, nếu dừng lại thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Vì mình, vì tiêu trần, cô ta không thể dừng lại. Cửu vĩ yêu hồ há miệng, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hỉnh, như thể lòng ngực sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Một lượng lớn nước bọt tiết ra, nhỏ xuống mặt tiêu trần. Cửu vĩ yêu hồ cũng không quan tâm những thứ này nữa. Đầu cô ta lúc này trở nên trống rỗng, trong đầu chỉ có một thanh âm điên cuồng gào thét. Đi lên đỉnh núi. Tiềm lực thường bọc phát vào những lúc sinh tử như thế này, dùng một câu chăm ngôn chính là nếu không ép buộc bản thân, sẽ không biết mình xuất sắc đến thế nào. Dưới tiếng hò hét điên cuồng trong đầu, tốc độ của cửu vĩ yêu hồ không những không giảm đi, mà thậm chí còn tăng lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đỉnh núi đã nằm trong tầm tay, nhưng lúc này xung quanh bỗng nổi lên loạn lưu cuồng bão, những bóng đen đó đã đuổi kịp. Cửu vĩ yêu hồ ngẩng đầu nhìn đỉnh núi rõ ràng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Theo tốc độ của những bóng đen đó, cô ta biết rằng mình không thể lên đến đỉnh núi trước. Vào lúc này, khí tức của Tiêu Trần trong ngực càng ngày càng yếu, cửu vĩ yêu hồ thậm chí không thể cảm nhận được nhịp tim của Tiêu Trần. Cậu không được chết, cậu không được chết, cậu không được chết. Cửu vĩ yêu hồ không ngừng lẫm bẩm trong miệng, cử chỉ điên rồ. Đúng, đi lên đỉnh núi, đi lên đỉnh núi. Đồng tử xanh lam của cửu vĩ yêu hồ lúc này đột nhiên co rút lại thành một đường mỏng. Một lực lượng vô danh từ trong cơ thể bộc phát, lực lượng khổng lồ truyền xuống dưới chân. Huỳnh. Núi đá dưới chân văng tung toé, nhờ lực lượng này, cuối cùng cửu vĩ yêu hồ đã đem theo tiêu trần lên đến đỉnh núi trước một bước. Gió nhẹ thoảng qua. Gió trên đỉnh núi giống như cảnh vật ở thế giới này, ôn hòa đến rợn người. Cửu vĩ yêu hồ đứng trên đỉnh núi nhìn về phía xa. Núi xa núi gần mênh mông bát ngát, đưa mắt nhìn quanh, vô số con bươm bướm đang chập chợn bay lượn giữa trăm núi nhìn khe. Không biết từ bao giờ, trời đất đã tờ mờ sáng. Nhưng chỉ có vậy thôi, ngoài trừ cảnh đẹp hùng vĩ tráng lệ thì không còn gì nữa. Chương 1628, lêu lêu lêu cửu vĩ yêu hồ rốt cuộc không chống đỡ được nữa, nặng nề ngã xuống. Cửu vĩ yêu hồ nhìn tiêu trần đang lặng lặng nhắm mắt lại, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, tên này lúc không nói chuyện cũng không tệ lắm. Win! Win! Hai bóng đen cỡ lớn rơi xuống trên đỉnh núi. Phải chết ở chỗ này ư? Có lẽ vậy. Mệt mỏi quá rồi. Cửu vĩ yêu hồ nhìn theo bóng đen có chút thoải mái nhẹ nhàng thở ra. Oành. Lúc này, một tiếng nổ vang lên. Nét mặt cửu vĩ yêu hồ tràn đầy kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Hóa ra là tiêu trần mà cửu vĩ yêu hồ cho rằng đã chết lúc này đã đứng lên. Tiêu trần ném lưu tô minh nguyệt trong tay lên người cửu vĩ yêu hồ. Sau đó cơ bắp toàn thân căng phòng lên, lúc này tất cả lỗ chân lông trên người tiêu trần đều mở ra. Từng hạt máu rậm rạp rỉ ra từ trong từng lỗ chân lông trên người hắn. Win. Win. Trước khi hai bóng đen kịp phản ứng, cổ của chúng đã bị một đôi bàn tay kẹp chặt như một cái kim nhổ đinh. Mặt trời mọc rồi. Tiêu Trần nhìn chân trời với một nụ cười trên khóe miệng. Mặt trời ló ra nửa cái đầu nhỏ từ nơi giao tiếp, tản ra một thứ ánh sáng vàng yếu ớt, phủ lên bầu trời một màu kim ống ánh. Đây là nơi hoàn hảo để ngắm bình minh. Tiêu Trần không khỏi cảm thán một câu. Sau đó Tiêu Trần dùng sức. Đẩy hai bóng đen về phía vách núi theo hướng mặt trời mọc, Tiêu Trần và bóng đen cùng nhau rơi xuống phía dưới. Đừng, đừng mà. Nhìn Tiêu Trần biến mất, cửu vĩ yêu hồ bò tới vách núi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ánh mặt trời đến rất nhanh, chiếu rọi vách núi nơi Tiêu Trần ngã xuống. Dưới ánh mặt trời vàng kim ống ánh, hai bóng đen bị Tiêu Trần bóp lấy phát ra tiếng thét chói tai. Trên người chúng tỏa ra từng đợt mùi khét lẹt. Dưới ánh mặt trời, hai bóng đen bốc cháy, tiếng gào rú thê lương đâm thẳng tim gan. Oanh! Tiêu Trần hung hăng đập xuống đất, nhìn bóng đen bị thiêu đốt chỉ còn lại đầu lâu. Trong mắt tràn đầy dẻo cợt. Sau đó Tiêu Trần lệ lưỡi vung vẫy. Lêu lêu lêu! Đồ phế vật, đến đánh tao đi! Bịch! Tiêu Trần nhanh chóng ngất đi! Hoa hoa hoa! Trong mơ hồ, Tiêu Trần ngửi được mùi thuốc nồng nặc, còn nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa, trên mặt có cái gì lạnh lẽo không ngừng vuốt. Tiêu Trần chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một đôi đồng tử xanh lam đầy vẻ lo lắng. Nhìn thấy Tiêu Trần tỉnh lại, chủ nhân đôi đồng tử xanh lam nhào đến trên người Tiêu Trần, không ngừng khóc thúc thích Sau đó, một bóng dáng nho nhỏ nhảy lên mặt Tiêu Trần, vừa khóc vừa đập nhẹ. Nhóc con tỉnh rồi à! Bên tai vang lên một giọng nói già nua. Đầu tiêu trần dần dần thanh tĩnh, có thể thấy rõ cửu vĩ yêu hồ đang nằm sắp trên người mình, còn ở trên mặt, không cần phải nói nhất định là lưu tô minh nguyệt. Cạch Tiêu trần bật dậy, suýt chút nửa hất tung cửu vĩ yêu hồ đang nằm trên người mình bay ra ngoài. Tiêu trần cảnh giác nhìn lướt qua hoàn cảnh mình đang ở, phát hiện mình đã thực sự trở về ngôi nhà tranh ban đầu. Giờ phút này, một ông lão đang ngồi bên cạnh bàn. Chậm rãi phe phẩy cây quạt trong tay, trên bàn có một nồi nước thuốc. Con mắt tiêu trần hơi nheo lại, nhìn ông lão với một nụ cười hiền từ đầy thích thú trên môi. Ông lão râu tóc bạc phơ, trông rất già nua, không có tinh khí thần của một người tu hành. Nhưng nhìn tướng mạo của ông lão, thân hình hình như cũng không tệ lắm, mặc vải thô áo gai, nước da ngâm đen, cực kỳ giống một lão nông trồng hoa màu nhiều năm ở nông thôn. Ông lão cầm lấy một bát trà, đổ đầy thuốc. Bừng đến trước mặt Tiêu Trần. Nhìn Tiêu Trần, ông lão hiền hòa cười, nhóc con, uống đi, vết thương trên người của cậu chẳng mấy chóc sẽ tốt thôi. Tiêu Trần hồ nghi nhìn cửu vĩ yêu hồ bên cạnh. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, nói đến đầu đuôi sự tình. Thật ra rất đơn giản, chính là sau khi mặt trời hoàn toàn dâng lên. Ông lão xuất hiện, đem bọn họ trọng thương sắp chết về căn nhà lá này. Tiêu Trần tiếp nhận bát trà, nhẹ nhàng thổi thổi. Lưu Tô Minh Nguyệt phe phải cánh nhỏ trong suốt, chảy nước bọt nhìn bác trong tay Tiêu Trần. Nhìn bộ dạng ngây thơ đáng yêu của Lưu Tô Minh Nguyệt, tâm tình Tiêu Trần lập tức khá hơn. Đến một ngụm. Tiêu Trần đưa bác tới bên mép Lưu Tô Minh Nguyệt. Hừ. Lưu Tô Minh Nguyệt xoa đôi mắt sưng đỏ, dẫu môi xoay đầu đi. Tiêu Trần cười lắc đầu, con nhóc kia chắc lại đang tức mình rồi. Tiêu Trần uống trọng bát roi tieu tran uong trọn bat thuoc đen trong một ngụm, chén thuốc vừa vào. Trong nháy mắt cảm thấy toàn thân thoải mái. Cả người đều có chút bay bay. Đa tạ. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu với ông lão. Không có gì, tiện tay mà thôi. Ông lão thở dài, tiếp nhận bát trà trong tay Tiêu Trần. Nhìn bóng lưng còng còng của ông lão, lòng Tiêu Trần không khỏi có chút chua xót Ông lão xưng hồ như thế nào? Ông lão ngồi trở lại băng ghế, lấy ra một cái tẩu thuốc, hút rít rít. Chương 1629, cái giá của bất tử sương khói mông lung, lượng lờ dâng lên, khiến khuôn mặt của ông lão biến thành có chút không quá chân thực. Ông lão khẽ đập tẩu thuốc trên ghế, nhìn ánh sáng mặt trời ngoài phòng có chút hoài niệm nói, ông lão trong núi, cực kỳ lâu trước đây, tất cả mọi người gọi tôi như vậy. Chủ nhân của tổ thụ, đáp án này bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Trần gật đầu hỏi, thế giới này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Còn có. Hai câu ngài viết kia là có ý gì? Nói ra thì thật xấu hổ. Ông lão lại thở dài, thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lão phu đến nay cũng chưa làm rõ nữa. Về phần hai câu nói nọ, ha ha. Ông lão nói đến đây, cười sầu thảm, đây là chỗ tốt nhất sao? Bàn tay ông lão cầm cán tẩu đột nhiên nổi gân xanh, vẽ mặt phẫn nộ. Nơi này đúng là chỗ tốt nhất, mỗi sinh linh đến nơi này. Đều sẽ lấy được quyền lợi vĩnh sinh bất tử. Vĩnh sinh, đề tài vĩnh viễn không lạc hậu trong miệng người tu hành, cất giấu bao nhiêu cấm kỵ và kinh khủng, mà ở trong đó liệu thực sự có vĩnh sinh. Vậy chỗ xấu nhất của nơi này lại là có ý gì? Cửu vĩ yêu hồ mở miệng với vẻ mặt nghi ngờ. Vẻ mặt ông lão bình tĩnh xuống, nhẹ nhàng lắc đầu nói, các cô cậu đã tự mình cảm thụ qua. Người tới đây ngoài trừ sống mãi ra, thì sẽ mất đi tất cả. Mất đi tất cả, sau đó chỉ có thể nhìn thân thể của mình ngày từng ngày già đi, mà thân thể chỉ già không chết. Ngươi sẽ không thể tu hành được nữa, ngươi sẽ trở thành một con người, ngươi sẽ cảm thấy cô đơn, cô độc và đói khát. Nói đến đây, thân thể của ông lão hơi rung lên. Ở đây gần như không có thứ có thể ăn được, chỉ có thể chịu đựng đói khát và cô độc vô tận, vĩnh sinh ban cho thân thể sẽ không tử vong, chúng ta căn bản không đói chết, tự sát đều thành một loại hy vọng xa vời. Bởi vì cho dù ngươi biến thành trò bụi, vào một ngày nào đó ngươi cũng sẽ sống lại, lần nữa chịu được sự đói khát và cô độc vô tận nọ. Sắc mặt cửu vĩ yêu hồ trắng bệt, vĩnh sinh ở nơi này, đây quả thực là nguyền rũa. Nhìn thân thể của mình ngày từng ngày già đi, da trở nên tràn đầy nếp nhăn, tóc trở nên thưa thớt, xương cốt trở nên cứng nhắc, mắt biến thành vẫn đục, nhìn cơn đói khát, nhìn sự cô độc. Con phải chịu sự tàn phá vô tận của thế giới này đối với thế giới tinh thần, đây là kinh khủng cỡ nào? Tiêu Trần gật đầu, đây là cái giá của bất tử. Ông lão cũng gật đầu theo, không đáng. Vậy sao ngài chịu đựng nổi được? Tiêu Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Trạng thái tinh thần của ông lão khá tốt, thân thể cũng coi như cũng được. Tiêu Trần không tin, một người có thể lấy thân thể con người, dưới tiền đề không bị nổi điên, vượt qua năm tháng cô tịch vô tận kia. Tiêu Trần là một người hiếu động, nếu để cho bản thân hắn ở một mình trong nhà hơn mấy tháng, không có một chút hoạt động giải trí, còn phải chịu cơn đói bụng, Tiêu Trần cảm thấy mình nhất định sẽ bị điên, chớ đừng nhắc tới vượt qua năm tháng vô tận ở chỗ này. Ông lão chỉ cây tràn mộ đạo ngoài cửa, trên mặt có chút ý cười. Là tổ thụ giúp tôi, trước khi lão phu bị điên có tiến vào trong thân cây tổ thụ. Tiến hành an nghỉ, thỉnh thoảng cũng sẽ tỉnh lại một lần, lão phu nhớ kỹ. Lần trước tỉnh lại có gặp phải một thanh niên bước nhầm vào nơi này, lão Phu đã đưa cho thanh niên kia một chén trà. Tiêu Trần gật đầu, chuyện của lão tổ nhà họ Mạc đúng rồi. Tiêu Trần đột nhiên lại nghĩ có chút không đúng, mở miệng hỏi, nếu ngài biết nơi này là địa ngục, vì sao còn phải nói cho thanh niên kia thời gian vận mệnh thiên quốc mở ra? Lúc trước gia chủ nhà họ Mạc đã nói với mình, thời gian và địa điểm cụ thể vận mệnh thiên quốc mở ra. Nếu như tin tức này là lão tổ nhà họ mạc lưu lại, cũng có nghĩa là tin tức này. Rất có thể do ông lão trước mắt báo cho biết. Ông lão lắc đầu, lão phu chưa từng nói cho thanh niên kia. Vậy lão tổ nhà họ mạc từ đâu có được tin tức ấy? Tiêu trần nhíu mày. Ông lão suy nghĩ một chút giải thích, điều kiện để vận mệnh thiên quốc mở ra là có dấu vết để lần theo cả. Nếu như tinh thông thuật số, am hiểu suy diễn, có tỷ lệ rất lớn có thể bắt được thời gian và địa điểm mở ra của vận mệnh thiên quốc tiêu trần gật đầu lý do này nói thông sau đó tiêu trần nhìn bên ngoài ánh sáng mặt trời vừa lúc xoay người xuống giường chuẩn bị đi bên ngoài phơi nắng cửu vĩ yêu hồ vội vã đi tới nâng tiêu trần lên vẻ mặt đau lòng nói hay thôi đừng ra ngoài đi tiêu trần khoác tay không có việc gì thuốc của ông lão rất hữu dụng cửu vĩ yêu hồ không còn cách nào Chỉ có thể đỡ Tiêu Trần đi ra bên ngoài Ngồi trên tảng đá phơi nắng Tiêu Trần mở miệng hỏi Những người đó Làm sao sẽ biến thành cái hình dạng quỷ quỷ kia Chương 1630 Cái giá của bất tử hai những người đó trong miệng Tiêu Trần Không phải ai khác Chính là những bóng đen họ gặp được đêm qua Đêm qua sau khi Tiêu Trần cởi áo ra Phát hiện những bóng đen kia, thật ra đều là người. Không sai, không phải quái vật, mà là đám người sống sơ sơ. Ông lão bưng một bình nước trà pha ngon, ngồi vào bên cạnh Tiêu Trần. Ai? Ông lão thở dài, rót cấp cho Trần một chén trà, nói khẻ, điên rồi mà thôi. Tiêu Trần nhẹ nhàng nghe nước trà mùi thơm ngát, lắc đầu, không đúng, không chỉ đơn giản là điên rồi thôi đâu. Ông lão ngẩn người, có chút mờ mịt, không đúng chỗ nào. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trả nói, bọn họ đang tiến hóa. Tiến hóa thành cái giống kia. Tiến hóa. Ông lão có chút mê man, ông ta cũng không hiểu rõ ý của Tiêu Trần. Tiêu Trần cười, cái chỗ này đúng là thú vị. Ông lão không rõ, tại sao Tiêu Trần phải cho rằng nơi này là một nơi thú vị, đương nhiên nguyên nhân là vì ông ta không biết tính cách của Tiêu Trần. Tiêu Trần trầm mặt trong chốc lát rồi hỏi. Ngài có biết cách đi ra khỏi nơi này không? Tiêu Trần cảm giác vấn đề mình hỏi có chút ngu xuẩn, nếu như người ta biết cách đi ra, thì làm gì còn bị vây ở chỗ này? Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Trần, ông lão lắc đầu. Thế nhưng ông lão lại chuyển giọng. Chỉ về hướng mặt trời mọc nói, nếu như nhóc con cậu muốn đi ra ngoài, không ngại cứ đi theo hướng kia, có lẽ sẽ có một ít trợ giúp. Ồ, sao vậy? Tiêu Trần hứng thú. Ông lão chỉ tổ thụ nói, người bạn cũ này của tôi có một đặc tính, cho dù cắm rễ ở thế giới nào, hắn ta đều sẽ liên tiếp với cái thế giới ấy. Tuy rằng sức mạnh của tổ thụ bị tước đoạt, thế nhưng tổ thụ vẫn có thể cảm giác được một ít biến hóa của thế giới ấy. Ở cái hướng kia, tổ thụ thường cảm giác được vào ban ngày có sức mạnh kinh khủng bạo phát, có lẽ nơi đó còn có một ít biến số. Tiêu Trần gật đầu. Muốn đi ra ngoài, muốn tìm kiếm biến số, Xem ra cần phải đi theo hướng kia xem. Ông lão có muốn cùng đồng hành không? Tiêu Trần đưa ra lời mời. Ông lão cười khổ một tiếng lắc đầu, cậu xem tôi đây tay chân lẩm cẩm, đi bộ cũng thành vấn đề, đi liên lụy cô cậu làm gì? Tiêu Trần đứng dậy, nhìn trời một chút, ánh mặt trời vừa lúc, vậy thì cáo tư. Ông lão không có ý giữ lại, chỉ là đứng dậy đi trở về nhà lá, rất nhanh ông lão cầm một cái ba lô đi ra, bên trong chứa một ít thảo dược. Đây là một ít thảo dược tôi đào được trong mấy năm nay, hy vọng có thể giúp được cô cậu. Tiêu Trần cũng không khách khí. Bảo cửu vĩ yêu hồ tiếp nhận ba lô trên lưng. Sau khi vào đêm, nhất định phải tìm nơi bí ẩn trốn đi, chờ hừng đông lại lên đường, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Như một phụ huynh muốn tiễn con đi ra ngoài, ông lão không ngừng dặn dò. Tiêu Trần cười, yên tâm đi, có một thần con coi số cho tôi, mạng của tôi rất dai. Ông lão thở dài, vẫy tay từ biệt. Tiêu Trần và Cửu vĩ yêu hồ đi rồi. Ông lão vỗ tổ thụ, bi thương nói, không biết bên kia có cái gì, mấy đứa trẻ đi qua đều chưa từng trở về, cũng không biết nói cho bọn họ biết, là hại bọn họ, hay là giúp bọn họ. Cành cây của tổ thụ nhẹ nhàng đung đưa. Dường như là đang an ủi ông lão. Hay, cũng đúng, cho dù bên kia có cái gì, dù sao cũng tốt hơn ở lại ở chỗ này nhiều. Bắt đầu. Đi ra không bao xa, Tiêu Trần bèn yêu cầu cửu vĩ yêu hồ leo lên trên lưng mình. Cửu vĩ yêu hồ đeo ba lô sắc mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, tôi có chân, tự mình đi được. Tiêu Trần trợn trắng mắt, với cái chân ngắn nhỏ của cô, biết đi cho tới khi nào. Cửu vĩ yêu hồ nhìn chân của mình, tức giận nói, thế nào cũng dài hơn cậu. Tiêu Trần lười cãi cọ với cô ta, mạnh mẽ phát cửu vĩ yêu hồ lên lưng mình cửu vĩ yêu hồ cảm nhận được độ ấm trên người tiêu trần. Một cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra, tim cũng không khỏi đập nhanh hơn. Nhìn không ra, cô cũng ngây thơ quá nhỉ. Tiêu trần trêu chọc một câu, sau đó cả người chạy băng băng trong thung lũng như một cơn gió. Cảm nhận sự mát mẻ khi gió thổi qua mặt, tâm tư cửu vĩ yêu hồ từ từ bình tĩnh lại, dần dần một cảm giác ủ rũ kéo tới, cô ta ôm tay thật chặt, dần dần lại nhắm hai mắt lại khi cửu vĩ yêu hồ tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở trên bãi cỏ trên người đang đắp trường bào của tiêu trần mà tiêu trần đang ra sức đào đất ở bên cạnh tỉnh rồi tiêu trần không ngẩng đầu tùy ý hỏi một câu ừ cửu vĩ yêu hồ ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống lẳng lặng nhìn tiêu trần cảm ơn đã rất lâu rồi tôi không ngủ ngon như thế cửu vĩ yêu hồ đánh vỡ trầm mặt nói khẽ Khách khí với cha con làm mị gì? Tiêu Trần mới mở miệng, đã có thể khiến người ta tức gần chết. Chương 1631, khởi hành ở chung với người này một khoảng thời gian, cửu vĩ yêu hồ coi như là hiểu được bản tính của Tiêu Trần, nếu bởi vì một câu nói mà tức giận, sợ rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị con hàng này chọc tức đến chết. Cửu vĩ yêu hồ tò mò hỏi, Cậu đang đào cái gì thế? Đào cái đồng chiếu sao, không thì còn là gì được. Chẳng lẽ lại đào mộ cho mình? Cậu! Cửu vĩ yêu hồ bị nghẹn một lúc lâu sau cũng nói không ra lời. Cậu như vậy là không có cô gái nào thích cậu đâu. Cửu vĩ yêu hồ cắn răng, oán hận nói rằng. À Phi! Là nơi phụng hoa chơi không vui, hay là tu hành không mê người? Tôi cần gì cô gái khác phải thích mình? Tiêu Trần trực tiếp bật lại. Chúc cậu độc thân cả đời. Cửu vĩ yêu hồ vẽ các vòng tròn trên mặt đất. Ha ha. Trước khi vào đêm, Tiêu Trần cuối cùng cũng hoàn thành công trình của mình, một cái hố siêu cấp lớn. Xuống phía dưới. Tiêu Trần một phát ông lấy cửu vĩ yêu hồ, ném cô ta vào. Cửu vĩ yêu hồ bị ném lăn long lốc, cả giận nói, cậu không thể nhẹ nhàng hơn chút sao. Gọi ba nghe. Gọi ba tôi nhất định sẽ rất dịu dàng, ha ha. Tiêu Trần cười như một tiện nhân. Cửu vĩ yêu hồ tức đến gần thổ huyết, trong lòng âm thầm thề, lại nói với Tiêu Trần câu nào nữa. Mình sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Nguy trang kỹ cửa động, trời cũng triệt để tối sầm xuống. Tiêu Trần nhảy qua nhảy lại trong động, làm xong lớp nguy trang cuối cùng, mới ngừng lại được. Trong động lắm tắm màu đen, đưa tay không thấy được năm ngón, Điều này làm cho Cửu Vĩ yêu hồ mất đi sức mạnh có chút hoảng hốt. Cố Tình Tiêu Trần lại cứ như con lợn chết như nhau, nhảy xuống sông rồi mặc kệ mọi chuyện, ngã đầu nằm ngủ. Vào đêm khuya, Cửu Vĩ yêu hồ nghe tiếng gào thét thê lương bên ngoài, trong lòng sợ hãi. Thời gian dần qua, Cửu Vĩ yêu hồ chuyển sang bên cạnh Tiêu Trần. Cảm thụ được hô hấp vững vàng của Tiêu Trần. Cửu Vĩ yêu hồ cuối cùng cũng yên lòng, dần dần tiến vào mộng đẹp. Lúc này Tiêu Trần mở mắt, nhìn cửu vĩ yêu hồ thiếp đi, nhẹ nhàng lắc đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sau khi trời sáng, Tiêu Trần lại cổng cửu vĩ yêu hồ lên đường. Vì sao mấy thứ kia không phát hiện chúng ta? Hiện tại cửu vĩ yêu hồ đã thả lỏng hơn, ghé lên lưng Tiêu Trần, thỉnh thoảng giật nhẹ tóc của Tiêu Trần, hoặc là chơi đùa lỗ tai, đùa cũng là không nói quá. Đương nhiên, lời thầy cô ta nói trong lòng hôm qua, cũng đã sớm quang ra ngoài chín tầng mây. Bộ dạng rất đẹp, đầu óc lại không tốt lắm. Tiêu Trần lại bắt đầu giễu cợt. "Cậu thông minh, trên đời này chỉ mình cậu thông minh được chưa?" Cửu Vĩ yêu hồ tức giận nhéo lỗ tai của Tiêu Trần. "Đa tạ khích lệ." Tiêu Trần rất không biết xấu hổ gật đầu. "Không nói nữa." Cửu Vĩ yêu hồ tức giận nhắm mắt lại. Tiêu Trần lắc đầu nói, "Cô suy nghĩ xem." Những bóng đen kia như cái gì? Cửu vĩ yêu hồ mờ mịt, những thứ kia ngoại trừ không giống người, thì cái gì cũng giống. Xem cửu vĩ yêu hồ một lúc lâu sau cũng đáp không được, tiêu trần thở dài, các cô ấy, nếu như không có tu vi, chỉ một ít người thường cũng không bằng. Đi đêm, sợ ánh sáng, có thể chính xác bắt được vị trí của vật ở trong đêm tối. Cô nghĩ giống cái gì? Con dơi. Cửu vĩ yêu hồ đột nhiên nói ra hai chữ tiêu trần gật đầu nếu là sinh vật thì sẽ tuân theo đặc tính của sinh vật trốn trong lòng đất chắc là sẽ không bị phát hiện cũng không biết những người này đã trải qua cái gì mà lại biến dị theo phương hướng ấy tiêu trần cổng cửu vĩ yêu hồ một đường đi thẳng vượt qua thung lũng vượt qua núi cao vượt qua biển rộng đi trọng ba tháng trong đó trải qua vài chục lần sinh tử tuyệt cảnh nhưng cho dù như thế nào tiêu trần và cửu vĩ yêu hồ cuối cùng vẫn còn sống Hôm nay, cảnh sắc trước mắt trốt cục xuất hiện biến hóa. Một tòa thành cổ, xuất hiện ở trong tầm mắt, có thành thì chứng minh có người, có người thì có biến số. Tiêu Trần môi lưu tô minh nguyệt trong ngực ra, con nhóc này, gần đây cứ một mực ngủ, tỉnh thì cũng chỉ là chơi một hồi. Tiêu Trần suy đoán, bởi vì sự xuất hiện của mặt nhàm nên có thể con nhóc phải thức tỉnh một ít gì đó, dù sao cũng là thần cùng thời đại với bạn cổ đại thần. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong tay cửu vĩ yêu hồ. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt ngủ say trong lòng bàn tay, nước mắt cửu vĩ yêu hồ không ngừng rơi xuống. Cảnh này, trong ba tháng qua, xảy ra rất nhiều lần. Chỉ có trong lúc sinh tử. Tiêu Trần mới có thể giao Lưu Tô Minh Nguyệt cho mình chiếu cố. Tiêu Trần cười, trong mấy tháng hồ ly này không có tu vi, càng lúc càng giống một cô gái nhỏ. Ở chỗ này chờ tôi. Nếu như không có nguy hiểm tôi sẽ ra ngoài đón các cô ha. Tiêu Trần cười nhéo mặt nhỏ của cửu vĩ yêu hồ.